Bạn đang nghe truyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả băng, Truyện được phát trên website truyện21vn.com, Người đọc Hồng Hạnh Chương 90 Cô sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ trước mặt anh đàm dịch phim nói lịch sự Làm phiền cô Lúc này mới kịp phản ứng Cô định gọi lô di lại Như lần trước sự việc, đàm dịch khiêm đã nhanh hơn một giây ghé vào tay cô nói Cô ra khỏi bệnh viện cũng nhìn thấy viện trưởng đã chăm sóc cô Tôi nghĩ cô cũng không muốn bà ấy gặp chuyện không hay Hạ tử du nghiến răng nghiến lợi Anh! Đàm dịch khiêm cười thản nhiên đi theo lô di thật ra, đàm dịch khiêm chỉ lệnh cho hai vệ sĩ ngăn cản viện trưởng Trần quay lại bệnh viện chứ không làm gì hại đến bà ta cả. Hạ tử du cắn chặt môi dưới, hẹn hạ. Bên trong phòng sinh hoạt chung, đàm dịch khiêm cuối cùng cũng nhìn thấy con gái đang chơi đùa bên hai rổ bóng xanh. Lùi gì cuối người, bế lên bé gái ham chơi, mồ hôi ướt đầy đầu. Bảo bảo ngoan, cha mẹ con tới rồi. Thấy nét mặt con bé, đàm dịch khiêm thoáng nhật mình, dường như rất khó tin. Con gái bé nhỏ như vậy, Lại rất xinh đẹp đáng yêu, Hai bàn tay nhỏ xíu mập mạc, Khuôn mặt bụ bẩm trắng hồng, Mãi đùa nghịch mồ hôi đầy đầu. Hạ tử du bước lên đón con từ tay Lô Di, Bảo Bảo, Bảo Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, Ngày ngô nhìn đàm dịch khiêm. Lô Di cười nói, Bảo Bảo rất giống cha, Nhất là đôi mắt. Mọi người luôn cho rằng, Con bé có lông mi dài là di truyền từ mẹ, nhưng khi gặp cha con bé thì mới biết nó thừa hưởng từ cha. Tóm lại, rất xinh đẹp. Đàm dịch khiêm nhìn con bé không chết mắt, trong lòng dâng lên sự xúc động không rõ ràng. Hà tử du ôm chặt con gái, dường như chỉ sợ rằng một giây sau con bé sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Lô Di thấy một nhà ba người đoàn tụ nên biết ý tránh đi. Tôi còn phải đi chăm sóc những đứa trẻ khác. Cô Hạ, mọi người tự nhiên nhé. Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu. Lô gì đi rồi, Đàm Dịch Khiêm mới nhìn Hạ Tử Du nói. Con bé tên là gì? Cô còn nhớ rõ khi con bé còn nằm trong bụng. Viện trưởng Trần mang một quyển từ điển tên gọi đến để cho cô đặt tên cho con bé. Cô chọn rất nhiều tên theo họ Hạ, nhưng cuối cùng, Lại lật mở tới trang họ đàm Tiện trưởng trần hỏi cô sao lại xem họ đàm Cô lúc ấy kiên định chờ đợi Muốn anh đặt tên cho con Giờ đây Tất cả ước mơ đã hóa thành bọt nước Trải qua ảo tưởng Giờ đây cô đã chôn chặt chương 92 Vì con gái Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa Trong mắt của đường hân trợn to Giật mình thản thốt Con của cậu sao Phải, đôi mắt đường hân lộ vẻ khó tin, thật lâu mới ổn định được hô hấp hỏi Là con của cậu và dịch khiêm sao? Hạ tử du không phủ nhận, cam chịu gật đầu Đường hân nhìn thẳng vào hạ tử du, vẫn khiếp sợ như thế Hạ tử du nói lần nữa, xin lỗi đường hân Đường hân đột nhiên trầm tĩnh quay đầu sang một bên Nhìn biểu hiện chán nản của đường hân, hạ tử du vội vàng giải thích Mình biết cậu rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng mình nói chuyện này với cậu, không phải muốn dùng con để đạt được gì cả, mà hy vọng cậu hãy giúp mình rời khỏi thành phố Y. Đường Hân sốt cuộc cũng chuyện ánh mắt thê lung lên người hạ tử du, nói ngẹn ngào. Tiểu du, lúc tới gặp cậu, mình không ngừng tự nhủ, phải tin tưởng người bạn luôn đơn thuần, lương thiện, mình thậm chí còn ái náy thay cho hành động của dịch riêng, nhưng không ngờ, mình đã lầm rồi. Nước mắt lòng lanh của Đường Hân động trong khóe mắt, làm Hạ Tử Du luống cuốn. Đường Hân Đường Hân nhẫn nhịn, cắn môi, nói khổ sở. Cậu cố ý muốn cướp đi mọi thứ của mình sao? Đối với sự hiểu lầm của Đường Hân, Hạ Tử Du ra sức xua tay. Đường Hân không phải thế. Vậy đứa bé kia, cậu giải thích thế nào? Đường Hân vô cùng thất vọng, nhìn Hạ Tử Du cậu có thể vô tâm cướp lấy thân phận của tôi, cũng có thể vô tình ở bên Dịch Kim với thân phận của tôi. Nhưng đứa bé này cũng là vô tình sao? Tôi và cậu đều biết rõ, Dịch Kim không cho phép cậu mang thai. Hạ Tử Du cố gắng giải thích, "Đường Hân, đứa bé này là ngoài ý muốn." Ngoài ý muốn sao? Đường Hân đã mất nhìn Hạ Tử Du, "Nếu là ngoài ý muốn, tại sao còn xin nói ra chứ?" Hạ tử du không biết nên trả lời thế nào Mình Đường hơn đau khổ Cậu đã yêu dịch khiêm Rõ ràng cậu biết mạo danh tôi Ở bên dịch khiêm sẽ có một ngày Bị vạch trần, Cho nên cậu lợi dụng đứa con Để tìm cho mình một đường lui Lúc này cậu đứng trước mặt tôi Không phải muốn cầu xin sự trợ giúp của tôi Mà chẳng qua là muốn khoe khoan Cậu có tư cách gì đấu với tôi sao Hạ tử du không ngừng xua tay Không phải vậy, đường hân, sự thật không như cậu nghĩ đâu. Đường hân đột nhiên bịch kính lỗ tay. Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa. Dứt lời, đường hân làm ra vẻ không thể chấp nhận nổi mà đứng dậy. Hạ tử du lập tức kéo tay cô, thành khẩn cầu xin. Mình biết là bây giờ cậu rất khó chịu, nhưng xin cậu hãy cho mình một chút thời gian giải thích, mình chỉ cần một phút thôi. Rừng hân kìm nén tiếng nức nở. Hạ tử du cựp mi mất, giải thích chậm rãi. Mình thừa nhận mình không thể khống chế được tình cảm, nhưng từ đầu đến cuối, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng con. Sau khi đi tù, mình mới biết là có thai. Mình biết không nên sinh ra đứa con này, bởi vì cậu đã trở về bên đàm dịch khiêm. Nhưng lúc ấy, mình không thể trơ mất để bác sĩ lấy đứa con này ra được. Mình thừa nhận lúc đó trong lòng, vẫn còn chờ mong dịch kim Sau khi ra tù, mình vất vả lắm mới gặp được dịch kim nhưng mình đã có một đáp án chưa bao giờ nghĩ tới. Giây phút đó, mình thật sự tự hận mình, bởi vì, theo lời anh ấy nói, mình có kết quả ngày hôm nay là do gieo gió gặt bảo. Có thể, cả thế giới đều nghĩ, cô gieo gió gạt bảo. Đường Hân không nói gì, chỉ nhìn Hạ Tử Du, Cố gắng che giấu vẻ mặt yếu ớt, tâm trạng không còn quá khích nữa. Hà Tử Du lại ngước mắt nhìn Đường Hân, nói thành khẩn. Đường Hân, bất luận đứa bé này có tồn tại hay không? Cậu cũng không cần lo lắng, bởi vì từ ngày đàn dịch khiêm nói cho mình biết toàn bộ sự thật. Mình đã lựa chọn, sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Hôm nay, mình cầu xin dì Lưu sắp xếp cho chúng ta gặp nhau chỉ vì nghĩ muốn giữ đứa con ở bên cạnh. Đàm dịch khiêm biết được sự tồn tại của đứa bé này, anh ta nghĩ mình muốn lợi dụng đứa bé để uy hiếp anh ta, nên muốn giành quyền nuôi dưỡng nó rồi. Đường Hân dường như bị dao động, vì những lời giải thích của Hạ Tử Du, giọng nói có vẻ hòa hoảng. Theo như những gì cậu nói, thì bây giờ cậu đã từ bỏ dịch khiêm sao? Phải, Hạ Tử Du gật đầu không hề do dự, Kể từ giây phút biết được sự thật, trái tim cô đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Tôi có thể tin tưởng cậu, cũng có thể dùng hết khả năng giúp đỡ cậu, nhưng mà... Trường Hân ngập ngừng, cậu phải làm những gì tôi bảo, dĩ nhiên tôi sẽ không bảo cậu làm những chuyện không có tính người. Nếu cậu có thể giúp mình rời khỏi đây, mình có thể đồng ý với cậu bất cứ chuyện gì. Thời gian cấp bách, cô không thể do dự được nữa. Được, hãy nhớ những lời cậu nói Đêm đến, Hà Tử Du cực kỳ thỏa mãn Nhìn con gái đang say ngủ trong lòng Đáy mất đầy tình yêu chói lọi của người mẹ Cô nghĩ, cô sắp được sống ở một nơi không ai biết đến Cùng với con gái Đúng, cô đã đồng ý với Đường Hân Ngày mai cô sẽ tìm đàm dịch khiêm Cô có thể đoán trước được Khi gặp đàm dịch khiêm Anh ta sẽ lại nhìn cô bằng con mắt khác Chỉ có điều, vì con gái, cô không quan tâm nữa. Nếu làm theo lời đường hân, có thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của đường hân. Có thể đủ cho cô và con gái bình yên sống quãng đời còn lại. Cô không để ý gì cả. Đặt con gái nhẹ nhàng lên giường, đắt chăng, cô lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư của đàm dịch khiêm. Điện thoại kết nối nhanh chóng, giọng luật sư vang lên. Luật sư đồng Á Tôi là Đồng Á đây, xin chào. Tôi là Hạ Tử Du, về phiên tòa giành quyền nuôi dưỡng con giữa tôi và Đàm Dịch Khiêm, tôi muốn hòa giải với anh ta. Luật sư lập tức nhảy cảm nói. Nói cách khác, cô muốn từ bỏ quyền nuôi dưỡng con sao? Hết chương 92, chuyện được phát trên website truyện.21vn.com Chương 93, cô lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh. Cho tới tận bây giờ, cô cũng không biết đàm dịch khiêm còn có một căn biệt thự ở thành phố Y. Không nằm ở khu vực đắt giá như Lưng chừng Núi hay trong các building phồn hoa ở đô thị, căn biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại ô mát mẻ, yên tĩnh, không hề giống với nơi ở cho người giàu có. tĩnh lặng và xa cách lại phù hợp với tính tình lạnh lùng của anh. Người giúp việc bưng cho cô một ly trà, tiện thể lên báo với đàm dịch khiêm rằng, Cô đã đến Cô nhấp một hấp trà hoa hồng Hương thơm nồng đậm Đột nhiên ý thức rằng Căn biệt thự này dường như không chỉ có một mình đàn dịch khiêm ở Trong trí nhớ của cô Anh chỉ uống cà phê chứ không uống trà Cho nên trà này nhất định là chuẩn bị cho người khác Mà cô cũng nhớ là Đường Hân rất thích trà hoa hồng Khẽ đặt ly trà xuống Cô nhìn căn biệt thự Lấy màu trắng đen làm chủ đạo Trang trí có vẻ đơn giản Nhưng thực chất Lại ẩn chứa tính tình Và sở thích của chủ nhân Khiêm tốn bất sạc, Chỉ thuận miệng hỏi người giúp việc Đã làm ở đây mấy năm Bà trả lời đã phục vụ ở đây 5 năm rồi Rõ ràng Căn biệt thự này đã ở đây 5 năm Nhưng cô không hề biết Cô đã từng cho rằng Anh ở khách sạn Tứ Quý Là vì thời gian anh ở thành phố Y không lâu Bây giờ nhìn lại Mới thấy anh có chỗ ở, chỉ có điều, anh không muốn dẫn cô đến đây. Có lẽ là ý anh, nơi này chỉ thuộc về anh và người của anh. Cô chẳng qua, chỉ là một người khách qua đường, hoàn toàn không cần tham dự vào cuộc đời anh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh từ tầng 2 xuống như nhắc nhở, cô thu hồi ánh mắt ảm đạm chuyển sang nhìn anh. Hôm nay, anh mặc một bộ đồ len thô màu xám cho một chiếc áo thoải mái kết hợp với một chiếc quần Nabia dép lê vừa vặn nhìn qua không giống với hình ảnh kiệm lời trước mặt cấp dưới mà có vẻ thoải mái dễ gần hơn ánh mắt cô hơi ngẩn ra trong ấn tượng của mình cô dường như chưa hề thấy anh ăn mặc trang phục thoải mái như thế lúc còn bên nhau anh luôn đi giày tây cô cho rằng anh không có thói quen mặc quần áo thoải mái không nghĩ rằng Thì ra anh vẫn mặc, hơn nữa, lại khí khái đẹp trai như vậy. Cho đến lúc này, cô mới biết, thật ra hai năm trước, những gì cô biết về anh, thật sự là quá ít. Hoặc là, anh cũng không định để cho cô hiểu hết về anh. Đàm dịch khiêm ngồi đối diện với cô, vẽ mặt nhàn nhã, đôi môi mỏng khốt ra. Nghe nói, cô đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng con sao? Hạ tử du gật đầu. Phải! Ánh mắt đàm dịch khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du như nước xoáy giữa biển sâu. Hôm nay hình như cô ăn mặc rất cẩn thận, tinh thần tươi tỉnh, hoàn toàn không còn uể oải, từ tuỵ như trước. Bỗng dưng, anh hứng thú nói, không hiểu nguyên nhân tốt lành nào khiến cô thay đổi như vậy. Hạ Tử Du bình tĩnh nhìn ánh mắt đen nhánh của anh. Thực tế, tôi cũng chưa xác định sẽ buông tha, chẳng qua. Tôi tới đây là muốn thương lượng chuyện này với Tổng Giám Đốc Đàm. Anh chú ý, cô đã thay đổi cách gọi quen thuộc thành Tổng Giám Đốc Đàm xa cách lạnh lùng. Đàm dịch phim nở một nụ cười nhàn nhạt. Nói thử xem. Hạ tử du ngồi thẳng người, nói những lời đã chuẩn bị sẵn. 50 triệu, chỉ cần anh đưa tôi 50 triệu, tôi sẽ cho anh quyền nuôi con. Không ai phát hiện. Đáy mắt đàm dịch khiên lóe lên vẻ bất ngờ Nhưng người không biểu hiện hỉ nộ ái ố gì như anh Khiến hạ tử du không hề nhìn thấy chút đầu mối nào Anh công khóe miệng rất tự nhiên Sao vậy? Người phụ nữ trước mắt tôi có còn là hạ tử du của hai ngày trước không? Vì bất cứ thứ gì mà nhường con nữa sao? Hạ tử du vẫn nở nụ cười không màn danh lợi Tổng giám đốc đàm, hôm nay chúng ta nói thẳng ra vậy Thật sự, mấy chục năm nay, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình. Tôi nghĩ, chỉ cần ngụy trang tốt, tôi có thể có tất cả những gì mình muốn. Nhưng tôi không ngờ lại gặp phải Tổng Giám Đốc Đàm. Không nói dối, hai năm trước, tôi thật sự thích anh, tôi cũng muốn có được tình yêu chân chính. Chỉ có điều, khi anh hãm hại đưa tôi vào tù, tôi đã hiểu rằng. Chẳng qua, tình yêu chân chính có được cũng chỉ là thứ lừa đảo trên TV, còn tôi bị anh chơi đùa, xoay như trong trống. Đối mặt với Hạ Tử Du đột nhiên khác lạ, sắc mặt đàm dịch kim vẫn không thay đổi, sẽ nhếch khóe miệng hắn nhọc. Được lắm, nói tiếp đi. Hạ Tử Du vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm. Sau khi ra tù, tôi thật lòng tới tìm anh. Không ngờ, anh đã hiểu thấu mọi chuyện. Vốn nghĩ, chờ anh và Đường Hân kết hôn. Tôi đưa con đến phá hỏng hôn lễ. Không ngờ anh lại muốn dành quyền nuôi con với tôi. Tôi nghĩ sau này cũng khó mà lợi dụng con để uy hiếp được anh nữa. Nếu không thể diễn nữa, tôi đành phải ngã bài xa với anh thôi. Những gì Hạ Tử Du đang nói cũng chính là những gì đàm dịch khiêm định tội cho cô trong suốt mấy năm qua. Vậy mà, lúc này Hạ Tử Du lại bình tĩnh thông dân, thừa nhận tất cả. Ngược lại, khiến cho Đàm Dịch Khiêm giả hoạt, thông minh, phải nheo mắt lại. Thấy Đàm Dịch Khiêm không nói gì nữa, Hạ Tử Du đưa tờ giấy đã ghi sẵn số tài khoản của cô cho Đàm Dịch Khiêm. 50 triệu đối với Tổng Giám Đốc Đàm mà nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Tôi tin là người có thói quen đơn giản hóa mọi chuyện như Tổng Giám Đốc Đàm, sẽ không thấy có vấn đề gì, phải không? Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm khẽ híp thành một đường, đôi môi thốt ra những lời lãnh đạm. Cô cho là con bé chỉ đáng giá 50 triệu thôi sao? Hạ tử du cười khẽ, đương nhiên là không phải. Lúc tôi sinh con ra, đã nghĩ sẽ lợi dụng kiếm được nhiều hơn, nhưng tôi không đấu lại được với tổng giám đốc đàm. Tôi nghĩ có thể có được 50 triệu. Cũng phải chờ tổng giám đốc đàm chịu bố thí. Đàm dịch khiêm nở một nụ cười. Được, trước khi trời tối, Đưa con đến đây, tôi sẽ chuyển 50 triệu vào tài khoản như cô muốn. Hạ tử du thỏa mãn đứng lên. Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc đàn. Cũng không ủng phí chúng ta đã từng có thời ở bên nhau. Đàm dịch khiêm chỉ cười không nói gì. Hạ tử du lập tức quay người, đi xa khỏi biệt thự. Hết chương 93, truyện được phát trên website truyện.mútpn.com Thấy anh và Đường Hân thân mật Ra khỏi biệt thự, ngồi lên xe, đường hân đã sai người chuẩn bị sẵn. Hạ tử du cố gắng giữ thẳng lưng, lúc này đã không còn sức lực, ngã xuống ghế đệm. Nước mắt bất lực, từ từ chạy xuống mặt. Cô nghĩ rằng mình sẽ không khóc, nhưng lúc này đây, cô không sao không chế nổi. Cô không thể phủ nhận lúc gặp anh, mặc dù luôn cố gắng cất giấu đáy lòng mình. Nhưng sự đau đớn trong tim vẫn dễ dàng trỗi dậy. Phải, cô rất vô dụng, không thể nào sủ bỏ tất cả, thờ ơ với anh. Chỉ có điều, cô vẫn làm được một điều, đó là không rơi lệ trước mặt anh. Anh sẽ tin lời cô nói sao? Anh nhất định rất đắc ý vì đã nhìn thấu cô. Từ đây về sau, trong lòng anh, cô sẽ là một người đàn bà đê tiện phải không? Nghĩ đến đó, cô cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc Bỗng dưng, điện thoại của Hà Tử Du đổ chuông. Liết dãy số trên điện thoại, Hà Tử Du hốt hoảng lau nước mắt trên mặt và khóe mắt Hít một hơi thật sâu rồi mới ấn nút trả lời Đường Hân Đường Hân nghe được tiếng ngạc ngào trong cổ họng của Hà Tử Du Cô không cố ý vạch trần, khẽ hỏi Tiểu Du, cậu ổn chứ? Hạ Tử Du cố sức tỏ ra vui vẻ. Mình rất ổn. Đường Hân sai giọng tự trách. Thật ra, hôm qua mình chỉ nhất thời xúc động, nên mới nói với cậu như vậy. Hôm nay nghĩ lại, mình cảm thấy mình thật ích kỷ, vì giúp cậu mà ép cậu làm việc không muốn. Hạ Tử Du nhúng vai thờ ơn, an ủi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình không sao. Làm như vậy, chẳng qua cũng chỉ khiến cô thêm một tội lòng tham vô đáy Ở trong lòng của dịch khiêm Nhưng có thể đổi được sự an tâm của đường hân Cô cũng muốn đền bù một chút thiệt thòi Mà bản thân đã nợ đường hân Đường hân vẫn làm ra vẻ ấy nấy như cũ Xin lỗi, tiểu du Hôm qua mình còn nghi ngờ cậu như vậy Cậu yên tâm Mình đã sắp xếp xong xuôi ở sân bay Hôm nay Cậu có thể rời khỏi thành phố Y bất kỳ lúc nào. Thật không? Đôi mắt Hạ Tử Du hưng phấn mở to. Đây là tin tức tốt nhất cô nghe thấy kể từ lúc xa tù đến giờ. Đường Hân cố ý tốt bụng nhắc nhở. Chỉ có điều, mình không thể đảm bảo khi nào dịch Kim sẽ phát hiện ra. Cho nên, hy vọng cậu sẽ lên máy bay nhanh chóng. Hạ Tử Du gật đầu. Được. Mình sẽ đến trại trẻ mồ côi đón con ngay bây giờ. Lúc Hạ Tử Du đến trại trẻ mồ côi, con gái đang ngủ. Trong con bé ngủ thật đáng yêu, thậm chí còn có thói quen mút mút ngón tay. Hạ Tử Du không tìm được mà ôm con vào lòng. Lúc dì Lô đi tới, thấy Hạ Tử Du đang ôm con với khóe mắt đỏ mộng. Thấy kỳ lạ hỏi, Này, cô Hạ, cô ổn chứ? Không dám để người lớn lo lắng, Hà Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười. Con không sao, hôm nay muốn đón con ra khỏi trại trẻ mồ côi, nên hơi xúc động. Dì Lô cười. Đứa ngốc này, con số cuộc cũng tìm được hạnh phúc của mình. Dì chẳng mừng thay cho con thì thôi, cha đứa bé sẽ tới đón hai mẹ con sao? Ngày đàm dịch khiêm tới, dì Lô còn nghi ngờ. Sao anh không đón Hạ Tử Du và đứa bé đi? May là sau đó, Hạ Tử Du đã giải thích là Cô muốn ở lại trẻ trẻ mồ côi Với những người đã chăm sóc hai mẹ con cô Thêm một thời gian nữa Hạ Tử Du gật đầu bất đắc dĩ Vâng, anh ấy ở bên ngoài Vậy thì tốt rồi Dì Lô vô cùng vui mừng Nửa giờ sau, đang ngồi trong biệt thự Đàm Dịch Khiêm nhận được điện thoại của chị Dư Đàm Dịch Khiêm mở miệng lãnh đạm Nói đi Chị Dư báo cáo Tổng Giám Đốc Hộ vệ 24 giờ của đứa bé vừa gọi điện cho tôi Từ một phút trước Anh ta nói Nhìn thấy Hạ Tử Du Vội vàng ôm con rời khỏi trại trẻ mồ côi Cô ấy ngồi xe riêng Đang chạy về phía biệt thự của ngài ở ngoại ô Tôi biết rồi Sau khi ngắt máy, đàm dịch khiêm không nhịn được Mà nhét miệng tự giễu. Không ngờ lần đầu tiên, sau 2 năm cô tìm gặp anh Nhìn gương mặt đẫm lệ của cô, anh lại có phúc không đành lòng Cũng không ai biết, lúc cô ngất xỉu trên đường Anh lại có phúc cảm giác tội chất đầy cõi lòng Càng không ai hiểu rằng, mới vừa rồi Anh còn nghĩ rằng cô đang diễn trò trước mặt mình Chính anh cũng không ngờ rằng sau 2 năm, cho đến hôm nay, anh lại có nhiều một phút đến vậy. Anh trốn ở đây suốt 3 ngày, cũng chỉ vì từ lúc ra tù, cô đã hoàn toàn làm nhiễu loạn cuộc sống của anh. Mà lúc này, hành động của cô cũng đang chứng tỏ cô là một kẻ tham lam vô sỉ. Những cái một phút kia, xem ra thật buồn cười. Vì tiền, cô lại có thể không chờ được mà vứt bỏ con như thế. Dịch khiêm, giọng ngọt ngào cắt đứt suy nghĩ của đàm dịch khiêm. Đàm dịch khiêm nhìn đường hân đang đi về phía mình, hàng mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra đôi chút. Giọng đàm dịch khiêm chậm chậm, sao vậy? Đường hân khổ sở chu miệng lên, anh không chịu nghe điện thoại của em. Anh đang có việc suy nghĩ, đường hân không vui chét miệng. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện một tuần nữa chúng ta kết hôn sao? Cùng lúc đó, Hạ Tử Du phát hiện tài xế chở cô ra sân bay, hình như đi không đúng hướng. Âm con trong lòng, Hạ Tử Du không nhịn được hỏi thăm. Tài xế, có phải anh đi nhầm đường không? Tài xế không trả lời, chỉ chuyên tâm lái xe. Hạ Tử Du liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, càng nhìn càng cảm thấy. Đây là hướng về biệt thự của đàm dịch khiêm ở ngoại ô Hạ tử du kiềm nén sự nóng vội Nói với tài xế Tài xế, anh thật sự đi nhầm đường rồi Đây không phải hướng ra sân bay Tài xế vẫn thờ ơ Bất luận Hạ tử du có nói thế nào Tài xế vẫn không trả lời Bởi vì đây là tài xế do đường hân sắp xếp Cho nên cô lấy điện thoại ra Muốn gọi điện hỏi đường hân Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị gọi thì tài xế đạp phanh gấp. Một giây này, tài xế không ngần ngại Hạ Tử Du đang ân con trong ngực. liền cậy mạnh, kéo Hạ Tử Du xuống xe. Hạ Tử Du bị kéo đau, may là con gái vẫn ngủ say trong lòng. tài xế lái xe đi mất. Hạ Tử Du dương mắt, phát hiện ra đây chính là ngôi biệt thự của đàm dịch khiêm. Cô mới ở cách đây 2 giờ, mà qua cửa sắt, cô nhìn thấy. Dưới chiếc ô che nắng trong vườn hoa, đường hân ôm cổ đàm dịch khiêm, đang dạng chân ngồi trên đùi anh, hai người thân mật, răng môi quấn quýt. Hết chương 94, truyện được phát trên website vn.com Chương 95, nhận được trợ giúp ngoài mong đợi. Nhìn thấy cảnh ấy, Hạ Tử Du giật mình, sự tê dại chua xót truyền đến từ sâu trong tim. Đường Hân cuối cùng cũng rời khỏi Đàm Dịch Khiêm, bỗng dưng như vô tình, phát hiện ra sự có mặt của Hạ Tử Du. Dịch Khiêm hình như ngoài cửa có một người phụ nữ. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, liếc mắt nhìn về phía Đường Hân chỉ. Trong tầm mắt anh, Hạ Tử Du đang ôm con chạy đi. Đàm Dịch Khiêm lập tức ra lệnh cho hậu vệ sau lưng Đưa Hạ Tử Du tới đây Vâng, giây phút này Đường Hân rất kinh ngạc Hạ Tử Du sao? Khiếp sợ như thể lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên này sắc mặt Đàm Dịch Khiêm không hề thay đổi Thật ra thì đã nhìn thấy phản ứng giật mình ngạc nhiên của Đường Hân Đường Hân tỏ ra căng thẳng, nắm chặt cánh tay Dịch Khiêm Vội vàng hỏi Dịch kim người phụ nữ đứng bên ngoài Đó là Hạ Tử Du sao? Anh biết đó là Hạ Tử Du ư? Biểu hiện của Đường Hân cực kỳ mông lung ngây ngốc, phù hợp với biểu hiện đơn thuần của cô Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đường Hân Mà đặt ánh mắt trên người Hạ Tử Du Đang bị hai người hộ vệ Trước kìm sau kẹp, áp chế tới Hạ Tử Du không phản kháng Chỉ âm chặt con gái trong ngực. Bỗng dưng, cô đứng trước mặt đàm dịch khiêm và đường hân. Khoảnh khắc đường hân nhìn thấy hạ tử du. Cô nhìn hạ tử du chằm chằm, không hề chết mắt. Như thể nhìn một kẻ chưa bao giờ nghĩ có thể gặp. Hạ tử du không ngước mắt nhìn đàm dịch khiêm lấy một cái, mà nhìn thẳng vào đường hân, chờ mong một lời giải thích của cô ta về việc tại sao tài xế lại chở cô tới đây. Nhưng ánh mắt sai lạ của đường hân Lại khiến cô hoang mang Bỗng chốc Đường hân trợn tròn mắt Khó tin được thốt lên Tiểu du sao Hạ tử du sững sờ tại chỗ Không hiểu nổi Vẽ mặt khiếp sợ của đường hân lúc này là thế nào Cậu thật sự là tiểu du Đường hân vui sướng nhảy đến bên cạnh hạ tử du Hưng phấn ôm lấy cô Ôi trời Mình không thể tin được, lại còn có thể gặp lại cậu. Cậu thật khác xa khi còn bé. Bây giờ, cậu rất xinh đẹp. Hạ Tử Du không làm sao hiểu được phản ứng của Đường Hân lúc này. Nhăn mày lại. Đường Hân. Đường Hân kích động ôm chặt Hạ Tử Du. Phải, mình là Đường Hân, là người bạn thân nhất của cậu khi còn bé. Trong lúc Hạ Tử Du còn chưa hiểu rõ tình huống thế nào, chị Du hiện ra trước mắt. Các nước hình ảnh ấm áp giữa hai người bạn tốt nhiều năm chưa gặp. Chị Dư khom người, nói với Đàm Dịch Khiêm. Tổng giám đốc, 50 triệu đã chuyển vào tài khoản của Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm gợt nhẹ đầu, rồi nói thản nhiên. Chị đưa Đường Hân đi đi. Đường Hân đang kích động âm Hạ Tử Du. Đột nhiên nghe chị Dư nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm. Nghi ngờ quay lại hỏi. 50 triệu gì cơ? Giây phút này, Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Đúng vậy, mấy phút thôi mà trong đầu cô toàn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đường Hân thân mật, gần như quên mất mình ôm con đến đây làm gì. Chị Dư, đưa Đường Hân đi. Đàm Dịch Khiêm ra lệnh lần nữa. Chị Dư vẫn đang chăm chú nhìn Hạ Tử Du sau hai năm. Nghe Đàm Dịch Khiêm ra lệnh, chị Dư phản ứng kịp kính cận nói với đường hân. Đường tiểu thư, chúng ta đi thôi. Được rồi. Đường hân vẫn răm rắp nghe lời đàm dịch kim. Lúc này, không thể làm gì khác là biết điều theo chị Du ra khỏi vườn hoa. Đợi đến khi trong vườn chỉ còn lại hai người, đàm dịch khiêm lãnh đạm, liếc nhìn hạ tử Du, dễu cợt. Thời gian suy nghĩ vừa khớp, một phút sau, cô có thể đi kiểm tra tài khoản. Bây giờ, hãy đưa con bé cho hộ vệ bên cạnh. Phút chốc, Hạ Tử Du đã hiểu được phản ứng vừa rồi của đường hân. Vừa rồi, cô ta giả bộ họ mới gặp nhau trước mặt đàm dịch khiêm. Còn tài xế của cô ta lúc trước không hề để ý đến lời nói của cô, mà cương quyết đưa cô đến đây. Không cần nhiều lời cũng hiểu, tất cả đều do đường hân bố trí. Cô tự dễu cợt mình trong lòng, Sâu trong nội tâm tự hỏi, liệu có ai đáng tin trên đời này không? Cô không phải là loại phụ nữ đơn thuần đến ngu xuẩn. Lúc lựa chọn tìm đường hân giúp đỡ, cô cũng từng nghĩ, có lẽ đây không phải là cách hay. Nhưng cô vẫn quyết định làm vậy. Một trong những nguyên nhân chính là cô nghĩ người duy nhất có thể giúp cô, chỉ có đường hân. Thứ hai là cô vẫn hy vọng đường hân vẫn là một người bạn tốt. Cô vẫn tin xung quanh mình không phải chỉ toàn là u ám, tà ác. Vậy mà, sự thật đã chứng minh cô lại tin lầm thế giới này rồi. Không có tình yêu chân chính, không có bạn thân, cô hoàn toàn không có gì cả. Hạ tử du không do dự nói ra. Thật sự là tôi ôm con đến đây để đổi lấy 50 triệu. Nhưng lúc ở đây về, tôi đã nghĩ... Đường đường là con gái của tổng giám đốc tập đoàn đàm thị, sao giá là rẻ mạt chỉ có 50 triệu. Tôi nghĩ nếu tôi yêu cầu 50% cổ phần tập đoàn đàm thị có khi cũng được, đúng không? Tóm lại, bây giờ 50 triệu không đuổi được tôi, nếu tổng giám đốc đàm không thỏa mãn được điều kiện vừa rồi của tôi, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa. Cô đề xuất với anh một điều kiện gần như không thể thực hiện không sai, đây chính là mục đích của cô. trước mắt, việc quan trọng nhất là khiến đàm dịch khiêm không có cớ gì để đưa đoạt con cô đi. về sau, tranh chấp trên tòa thế nào, cô vẫn còn chút thời gian để nghĩ cách. đàm dịch khiêm ung dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hà tử du, trong mắt tôi, cô đã lựa chọn xong, bây giờ không còn đường lui. tôi tin là tổng giám đốc đàm sẽ không dùng bạo lực. Mà ép buộc tôi để con lại đây Thật ra còn rất nhiều chuyện cô chưa hiểu về đàm dịch khiêm Khi nói những lời này chỉ là đánh tược Ánh mắt tĩnh mịch khó đoán của đàm dịch khiêm Nhìn chầm chầm vào hạ tử du Thật ra hạ tử du đã căng thẳng đến mức đến từng giây trôi qua Đột nhiên chị du xuất hiện lần nữa trước mặt đàm dịch khiêm Thần sắc hơi tối tăm, cúi đầu nói Tổng Giám Đốc vừa rồi nhận được điện thoại của luật sư Đồng. Anh ta nói luật sư Eo nổi tiếng của thành phố Y đã nhận lời bào chữa quyền nuôi con cho Hạ Tiểu Thư trước tòa. Cho nên trong vòng 72 giờ trước phiên tòa, luật sư Eo có quyền gặp người trong cuộc là Hạ Tiểu Thư bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là Hạ Tử Du và con gái đã có một luật sư danh tiếng bảo vệ. Lúc này, Đàn dịch Kim hoàn toàn không thể làm gì. Hạ Tử Du và con gái được. Hạ Tử Du cảm thấy thật hơn cả mong đợi. Hết chương 95, truyện được phái trên website chương 96, đã đến lúc nên nhắc nhở đường tiểu thư chút sự thật. Qua cửa sổ sát đất trong phòng ngủ tầng 2, thấy Hạ Tử Du bình yên vô sự, ôm con rời đi. Đường hân không nhịn được, siết chặt nắm tay. Ngay sau đó, Cô đi tới phòng khắc tầng 1, đúng lúc gặp đàm Dịch Khiêm đi vào từ ngoài cửa. Đường Hân gắn sức kìm nén tức giận, giả bộ ngây ngô đến bên cạnh đàm Dịch Khiêm, mỉm cười. Dịch Khiêm, tiểu du đâu? Cô ấy đi rồi. Đàm Dịch Khiêm trả lời hết sức nhẹ nhàng, lãnh đạm. Đi rồi sao? Đường Hân lập tức làm bộ mất mát. Tại sao để cho cậu ấy đi? Em vẫn muốn hàng huyên với cậu ấy mà. Đàm dịch Kim bước lên tầng 2, không trả lời câu hỏi của đường hân. Đường hân khoát tay đàm dịch Kim rất tự nhiên, hỏi như dò xét. Dịch Kim, em vừa nghe chị Du nói, Tiểu Du đổi con để lấy 50 triệu của anh. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Tại sao Tiểu Du lại ôm một đứa bé đến, đổi 50 triệu với anh? Bước chân đàm dịch khiêm dừng lại Anh quay đầu nhìn đường hân Đứa bé là con của anh và cô ấy Anh và cô ấy Đường hân như thể vừa hiểu ra Đột nhiên giật mình sững sờ Đàm dịch khiêm khẽ vuốt bả vai đường hân như an ủi Lúc cô ấy vào tù đã mang thai Mặc dù đây là kết quả bất đắc dĩ Nhưng sự thật vẫn là sự thật Cả anh và em đều phải chấp nhận Đường Hân sững sờ, mãi không kịp phản ứng. Đàm Dịch Khiêm buông Đường Hân ra, như muốn cho cô không gian suy nghĩ một mình, còn anh tiếp tục bước đi. Bữa tối, người giúp việc gấp gáp đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, đang ngồi trong phòng chuẩn bị ăn cơm. Tiên sinh, Đường Tiểu Thư không chịu xuống ăn cơm. Tôi nghe thấy cô ấy khóc rất to trong phòng. Mặc dù Đường Hân đã đổi tên thành Hạ Hân, Nhưng vì không muốn những người xung quanh gọi cô là Hạ Tiểu Thư, khiến mọi người nhớ tới Hạ Tiểu Thư trước đây. Cho nên trừ khi đối ngoại, mọi người vẫn gọi cô bằng tên cũ là Đường Hân, Đường Tiểu Thư. Đàm Dịch Khiêm khẽ lên tiếng. Tôi biết rồi. Người giúp việc biết ý rời đi. Đàm Dịch Khiêm vẫn dựa vào ghế, trầm tỉnh suy tư mấy giây. Có lẽ cảm thấy quá mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại. Đưa tay dây mi tâm Lúc này, chị Dư đi tới phòng ăn Tổng giám đốc Chị Dư nhìn đàm dịch khiêm Lộ ra một chút mệt mỏi hiếm thấy Không khỏi quan tâm hỏi Tôi thấy sắc mặt của ngài không tốt lắm Có phải có chuyện gì phiền não không? Vì đường tiểu thư sao? Chị Dư đã từng là trợ thủ cho cha của đàm dịch khiêm Sau khi đàm dịch khiêm tiếp nhận đàm thị Chị Dư liền đi theo anh. Nhiều năm nay, chị Dư vẫn luôn trung thành với nhà họ Đàm. Chị luôn bội phụ người trẻ tuổi, cơ trí, có thành tựu như Đàm Dịch Kim, nên giữa Đàm Dịch Kim và chị Dư luôn có sự ăn ý. Đàm Dịch Kim không trả lời, chị Dư khẽ mỉm cười. Tôi vừa ở tầng 2 xuống, thấy Đường tiểu thư khóc rất thương tâm trong phòng. Tôi tin là đường tiểu thư đang muốn ngài đến dỗ dành cô ấy. Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phía thành ghế, ánh mắt nhìn chị Dư. Chị thử nói ý kiến của mình xem. Chị Dư do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn nói suy nghĩ trong lòng mình với đàm Dịch Khiêm. Tổng giám đốc, cá nhân tôi cảm thấy thời gian ngài cho tiểu thư đường hân đã đủ rồi. Đã đến lúc nên nhắc nhở đường tiểu thư chút sự thật. Tôi biết, đường tiểu thư không chỉ là người vợ đã ước định từ nhỏ, Còn là người có ơn cứu mạng. Những năm ngày tìm kiếm cô ấy, Đã thề rằng, trong lòng sẽ hết sức thương yêu, chiều chuộng cô ấy. Hơn nữa, sau khi biết cô ấy đã trải qua những chuyện không đáng, Ngài không hề ghét bỏ, ngược lại, vô cùng bao dung cô ấy. Nhưng mà, Ngài cũng phải thừa nhận, Đường tiểu thư đã không còn là đường tiểu thư mà ngài biết từ nhỏ Ngài không thể dung túng cô ấy mãi được Đôi mắt kính kẻ của đàm dịch khiêm trở nên thâm trầm Như thể đang suy nghĩ những lời chị Dư nói Chị Dư nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đàm dịch khiêm Không nở nói tiếp Tổng giám đốc còn vài lời không biết tôi có nên nói nữa hay không Không có gì chị không thể nói cả Trong lòng đàm dịch khiêm, chị Dư vẫn luôn là bề trên. Chị Dư nói tiếp, Thật ra thì, Ngài có từng nghĩ rằng, Vì thương tiếc đường tiểu thư đã nhịn chịu nhiều khổ sở trong quá khứ, Ngài tha thứ cho đường tiểu thư, Rồi cho cô ấy, cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng với hạ tiểu thư, Chỉ phạm một sai lầm duy nhất khi còn bé, Ngài chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội giải thích. Ai cũng có thể phạm sai lầm, huống hồ là một cô bé còn chưa lớn hẳn, khi phải đưa ra lựa chọn, mặc dù đúng là có hơi ích kỷ, nhưng ngày xử phạt Hạ Tiểu Thư như thế là quá đủ rồi. Đức chị Dư nói đến đây, trong đầu đàm Dịch Khiêm nhớ lại, ngày Hạ Tử Du ra tù, tình cờ gặp anh. Dịch Khiêm, Dịch Khiêm! Cô ngồi trong taxi, gọi anh rất mừng rỡ, Phát hiện ra sự thờ ơ của anh, ánh mắt cô trở nên lưỡng lự, bất lực, cuối cùng ngập đầy nước mắt. Anh chưa từng cảm thấy tiếng cô gọi anh khác những người khác thế nào. Cho đến ngày hôm đó, anh mới biết, thì ra mình cũng có giây phút quyến luyến. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đáy lòng, đàm dịch khiêm đứng lên. Chị Dư biết đàm dịch khiêm muốn đi gặp đường hân, không nhịn được nói với theo. Tổng Giám Đốc, nếu đã giao động, sao không thử cảm nhận bằng trái tim mình? Những lời nói của chị Dư luôn lẫn vỡn trong đầu của Đàm Dịch Khiêm. Bỗng dưng, anh đi tới trước cửa phòng ngủ của Đường Hân. Cho dù cách cửa phòng, Đàm Dịch Khiêm cũng có thể nghe được tiếng nứt nở của Đường Hân từ bên trong. Đàm Dịch Khiêm dơ tay lên gõ cửa. Đường Hân nói lời ngây thơ. Bên trong không có ai. Câu trả lời của cô Làm cho đàn dịch khiêm vừa bực mình vừa buồn cười Anh nói chậm rãi Tiểu Hân là anh Đường Hân vẫn khóc nứt nở Tôi không muốn gặp anh Đàn dịch khiêm nói lãnh đạm Nếu em không mở cửa, anh đi luôn đấy Nói xong, anh gần như sắp quay đi Thì đường Hân vội vàng mở cửa phòng ra Hết chương 96 truyện được phát trên website truyện.mútpn.com Chương 97 Thì ra, anh biết mọi thứ. Rốt cuộc, anh không thể không thừa nhận. Thật ra, ngày cô khóc, hỏi anh rốt cuộc, từng có lúc nào quan tâm đến cô không? Anh đã nói dối. Khuôn mặt đường hân đầy nước mắt, út ức nói. Làm sao anh nói đi là đi ngay chứ? Đàm Dịch Khiêm nói lãnh đạm Anh tưởng em không muốn gặp anh Đường Hân vội vàng kéo tay Dịch Khiêm đi vào phòng Ngữ điệu khó nén chưa xót Anh biết là em đang giỏi mà Đàm Dịch Khiêm ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất Trong phòng của Đường Hân Bình tĩnh hỏi Chuyện gì làm cho em tức giận như vậy chứ Đường Hân sởm tựa vào giữa hai chân Đàm Dịch Khiêm Mắt lại bắt đầu rơi lệ Dịch Khiêm Anh bảo em thử chấp nhận chuyện anh và Tiểu Du có con với nhau, nhưng em không sao chấp nhận nổi. Chỉ vừa nghĩ đến đứa bé kia, em đã nghĩ ngay đến cảnh anh và Tiểu Du thân mật. Em đang nghĩ, nếu sau này mang đứa bé kia về, sau này chúng ta sinh con, thì sẽ phải chung đụng với nó thế nào đây? Đàm dịch khiêm nói chậm rãi. Cho nên, ý của em là Đường Hân quyến luyến đưa tay ôm đùi đàm dịch khiêm. Giọng nói nức nở Đứa bé ra đời là ngoài ý muốn Mà tiểu du lại ngang nhiên Lợi dụng đứa bé này Đòi anh 50 triệu Nếu cô ấy không thèm để ý đến nó Tại sao anh phải để ý như vậy chứ Chẳng lẽ Vì nó là con của anh và cô ấy sao Đàm dịch khiêm khẽ châu mày Em muốn anh bỏ rơi đứa bé này sao Đường hân chậm rãi cất mắt Chua sát nói Em biết Mình yêu cầu như thế là ích kỷ, nhưng em chỉ muốn suy nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi. Đàm dịch khiêm nhẹ nhàng nâng cầm của đường hân lên. Dường như có vài giây nhìn cô thương tiếc, sau đó nói trầm nhẹ. Nhưng Hạ Tử Du nói với anh, cô ấy không muốn lấy 50 triệu của anh nữa. Đôi mắt ngấn lệ của đường hân trợn lên. Đàm Dịch Khiêm nhìn rõ mọi phản ứng của Đường Hân, rồi chậm rãi nói tiếp. Cô ấy nói. Đường Hân sợ hãi, nhìn Đàm Dịch Khiêm, cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo. Trong lòng không ngừng tự nhủ, sẽ không đâu. Cô hiểu Hạ Tử Du, một người thiện lương đến ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối sẽ không vạch trần lời nói dối của cô trước mặt Đàm Dịch Khiêm. huống hồ, trong thâm tâm Hạ Tử Du vẫn còn áy náy với cô. Đường Hân bình ổn hô hấp, chờ đợi đàm dịch khiêm nói tiếp Cô ấy nói tìm em giúp đỡ để rời khỏi thành phố Y Em ra điều kiện là cô ấy phải tỏ vẻ hèn hạ trước mặt anh Khi cô ấy hoàn thành điều kiện thì em lại sai lệnh cho thuộc hạ dẫn cô ấy đến biệt thự Mọi việc bị vạch trần ngoài dữ liệu của cô Đường Hân ra sức xô tay Không phải như thế, dịch khiêm không phải như vậy Tại sao Tiểu Du có thể nói vậy chứ? Cô ấy nhất định đang trả thù anh đã từng giúp em đối phó với cô ấy cho nên mới nói xấu em trước mặt anh. Mục đích của cô ta là phá hoại tình cảm của hai chúng ta. lúc đường hân nói xong cô mới ý thức được trong lời nói của Đàm Dịch Kim có ý đồ. Lúc Đàm Dịch Khiêm nhắc tới người tài xế kia cũng không gọi là tài xế mà gọi là thuộc hạ. Phải biết rằng Chuyện cô có thuộc hạ, trên thế giới này, không mấy người biết. Hạ tử du càng không biết, cho nên hạ tử du không thể nào nói hai chữ này trước mặt đàm dịch kim Khả năng duy nhất là... Đường Hân đột nhiên kinh hoàng, nước mắt nhìn đàm dịch khiêm. Dịch kim anh... Đàm dịch kim nâng chiếc cầm nhỏ của đường Hân lên, khẽ nói. Tiểu Hân, hai năm trước, Lúc cứu em ở Illinois tối tâm kia, anh nhớ là em đang làm công việc rửa chén trong nhà hàng. Anh vẫn nhớ em nhìn vào mắt anh, có chút nghi ngờ, lại có phần uất ức, thậm chí nước mắt trượt rơi xuống. Đàm Dịch Kim bình tĩnh kể chuyện quá khứ, khiến sóng lưng đường hân càng thêm lạnh. Cô cảm giác những lời tiếp theo của Đàm Dịch Kim sẽ đẩy cô vào ngõ cục. Anh ôm em ngồi vào xe. Em mệt mỏi dựa vào vai anh ngủ tiếp đi Sau đó, anh dẫn em về thành phố Y Qua đàm tâm, biết được trên lưng em có rất nhiều vết thương Anh đã vô cùng đau khổ Tự trách mình, sao không tìm ra em sớm hơn Mặc dù không biết đàm dịch khiêm sẽ định nói gì tiếp theo Nhưng đường hân lại có cảm giác nguy hiểm Sợ hãi mà trước nay chưa từng có Hai năm qua Điều đầu tiên em nói dối anh là những vết thương sau lưng em do bọn buôn người đánh đập. Nhưng sự thật là em đi theo một tên xã hội đen tính tình tàn bạo. Điều thứ hai, em nói dối anh là em muốn sang New York để học thêm. Nhưng thực tế là lợi dụng thời gian này đến một bệnh viện tốt nhất ở đó sửa sang lại thân thể, không còn thuần khiết của mình nữa. Điều thứ ba, em nói dối anh. Là mong muốn có một tình yêu thuần khiết Nên muốn lần đầu tiên của chúng ta Chờ cho đến đêm tân hôn Thật ra Là em không xác định được Thân thể bao giờ mới hồi phục lại Em sợ để lộ sơ hở trước mặt anh Một lời nói dối nữa là Dịch Khiêm đừng nói nữa Đường Hân đột nhiên cắt lời đàm Dịch Khiêm Đôi mắt đen lấy của đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nhìn đường Hân Không còn sự bao dung Sủng ái như trước đây nữa Thân thể đường hân tê liệt Thì ra Anh biết tất cả Đàm dịch khiêm đứng lên Quay lưng về phía đường hân Nói chậm rãi Anh hy vọng Đây là lần cuối cùng em nói dối anh Dứt lời Đàm dịch khiêm mở cửa đi ra Dịch khiêm Đường hân đứng dậy Muốn chạy theo đàm dịch khiêm Thì đúng lúc chị Dư xuất hiện Trắng trước mặt cô đừng Tiểu Thư, đừng đuổi theo nữa. Đường Hân bất lực, tựa vào bức tường lạnh giá, khổ sở thốt lên. Tại sao lại như vậy? Chị Dư thở dài. Đường Tiểu Thư, thật ra những thủ đoạn cô trêu đùa Hạ Tiểu Thư, Tổng Giám Đốc đều biết rõ. Nhưng Tổng Giám Đốc vẫn lựa chọn tin tưởng cô, cũng chưa bao giờ để tôi điều tra cô. Vừa rồi, tôi chỉ bẩm báo tung tích của Hạ Tiểu Thư, Tổng Giám Đốc đã nhìn thấu sơ hở, vẫn không muốn tin tưởng tất cả đều có liên quan đến cô. Tổng Giám Đốc thậm chí còn buộc mình phải kết luận đó là do bản tính của Hạ Tiểu Thư. Vậy mà, cô lại để cho Hạ Tử Du xuất hiện vào đúng lúc mình và Tổng Giám Đốc thân mật để làm bại lộ tất cả. Những lời nói của chị Dư làm đường hân không còn sức lực mà trượt xuống theo bức tường. Cuối cùng, Chị Du còn nói thêm Một điều khác tôi muốn nói cho cô biết Thật ra thì vừa rồi Hạ Tử Du không hề nói gì Với Tổng Giám Đốc cả Hết chương 97 Chuyện được phát trên website 8 Anh nói dối Ban đêm Tại khách sạn Tứ Quý Đàm Dịch Khiêm chán giường Một người một bóng Đều hiu cô quạnh Đứng trước cửa sổ Mỗi lần đứng đây Trong lòng anh Đều lộn xộn phức tạp Anh hy vọng không gian rộng lớn này Sẽ khiến cho nội tâm mình được yên tĩnh Những lời nói của chị Dư Lại luẩn quẩn trong đầu anh Ngài tha thứ cho đường Tiểu Thư Hết lần này đến lần khác Nhưng chỉ vì một lỗi lầm Mà Hạ Tiểu Thư phạm phải khi còn bé Lại không cho cô ấy một cơ hội giải thích sao Đối với Hạ Tử Du Anh thật sự quá mất tàn nhẫn Có phải anh quá mức tàn nhẫn Như lời mà chị Dư nói sao Anh là một thương nhân Anh phải có bản tính giảo hoạt Giang trá của một thương nhân Anh không dễ dàng tin ai Hơn nữa Luôn phải đề phòng những cạm bẫy Luôn rình rập quanh mình Chính vì thận trọng như thế Anh mới có thể đưa đàm thị phát triển Như ngày hôm nay Anh thừa nhận Mình không phải là người tốt Lúc định tội cho Hạ Tử Du Anh cũng quyết định sẽ đưa cô vào đường cùng. Sau khi kế hoạch anh vạch ra tiến triển thuận lợi, lòng Dạ Anh cố tình che giấu cô ấy mà cô ấy cũng không thể nhận ra được. Rốt cục, anh Tấn Công theo kế hoạch, hết lần này tới lần khác, trái tim cô đã dần nghiêng về anh. Anh không thể phủ nhận, thân thể cô có một ma lực hấp dẫn mình, làm anh trầm hẳn, nhưng quyết tâm trả thù cô chưa bao giờ dao động. Hơn nữa, sau khi thấy sự đau khổ của đường hân ở Mỹ, anh dường như không thể tự chủ, cho đến ngày anh biết cô mang thai. Anh vẫn nhớ, đêm đó cô cố ý ăn mặc thật đẹp. Trên khuôn mặt Mỹ lệ, cất giấu vẻ vui sướng và ngượng ngùng. Anh bóp cổ cô, gần như muốn đưa cô vào chỗ chết. Nhưng một phút cuối cùng cũng không biết anh đã tỉnh táo lại. Hay vì thấy cô sắp không thở nổi Mặt mũi tái nhợt mới buông xa Lúc chở cô đến bệnh viện Anh không nói gì Khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cô Cũng không còn sự vui sướng ngụ ngùng lúc trước Chỉ tràn ngập sự đau thương và cô đơn Đến trước cửa bệnh viện Biết được mục đích của anh Nước mắt đông đầy khóe mắt Cô kiên định đi vào bệnh viện Anh luôn cẩn trọng nghiêm túc Nhưng đêm đó lại không theo cô vào bệnh viện. Trong đáy lòng thậm chí còn có một linh cảm mơ hồ. Linh cảm của anh sau đó đã được chứng thực, cô không có thai. Anh phải thừa nhận, đó là lần đầu tiên quyết tâm trả thù của anh bị dao động, bởi vì anh không ngờ cũng có lúc mình không thể nhìn thấu một người, vậy mà. Kinh nghiệm trải qua trong thương giới dạy cho anh không thể tin một ai đó một cách dễ dàng được. Cho nên anh vừa tiến hành kế hoạch của mình mà mặt không hề biến sắc, vừa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô. Sự thật chứng minh cô không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Từng chuyện nhỏ nhặt xảy ra quanh cô đều nói lên cô là một người vô cùng hiền lành, chính trực. Cũng đúng lúc này, chị gái anh tâm sự, hy vọng anh sẽ cho cô một cơ hội. Anh không hề nhân từ. Duy chỉ có lần đó, anh không ngừng tự nhủ với mình, nếu cô thật sự thẳng thắn với anh, anh sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ, nguyện ý cho cô một con đường sống. Vậy mà, cuối cùng, cô đã hủy diệt nốt một cơ hội tha thứ cuối cùng trong lòng anh. Ngay sau đó, anh đã dùng thời gian ngắn nhất đưa cô vào ngục bằng cách thức cực hình nhất. Anh biết trong tù, cô luôn mong mỏi mình. Nhưng anh lại thanh thản ngồi trong biệt thự, thưởng thức rượu đỏ. Anh cho là lòng mình sẽ đầy cảm giác với người phụ nữ anh đã báo thù hộ. Nào ngờ, biết cô bị tuyên án 10 năm tù, tim anh đột nhiên bị thất lạc. Đúng vậy, chiếm đoạt 18 tỷ, tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô. 10 năm tù chỉ là một phán quyết hết sức bình thường của tòa án. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng sao tim anh có cảm giác bị cấu xé như vậy? Vì vậy, anh nhanh chóng đưa đường hơn rời khỏi thành phố Y. Anh cũng không biết là lúng cuốn hay là sợ hãi. Tóm lại, không muốn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô nữa. Nhưng mà, ngay cả anh cũng không ngờ được, một ngày trước khi cô bị phán quyết, anh lại không khống chế được nhấc điện thoại lên. Gọi một cuộc cho thẩm phán của tòa án tối cao thành phố Y Một phần tạm thời sửa đổi chứng cứ Một phần cho thẩm phán một số tiền Đủ để hưởng thụ nửa đời Thay đổi án phạt ban đầu Từ 10 năm cho tội chiếm đoạt 18 tỷ Thành chủ động nhận tội Và giao ra toàn bộ số tiền chiếm đoạt Nên được khoan hồng Sáng quyết 2 năm Rồi 2 năm trôi qua Anh gần như đã xem cô như một khách qua đường, trong trí nhớ của mình. Anh thậm chí không muốn thám thính tình trạng cô trong tù thế nào. Mặc dù cũng có những đêm, trong đầu anh không tự chủ được, lẽ lên hình ảnh một nụ cười, một cái nhăn mày của cô. Sau hai năm, Đường Hân đề nghị trở về nước kết hôn. Lúc này, anh mới quay lại thành phố. Anh gần như quên mất năm nay cô ra tù. Anh không ngờ, Thế giới rộng lớn như vậy Họ lại dễ dàng chạm mặt nhau như thế Lúc nhìn thấy cô Anh kinh ngạc Vì sự thay đổi của cô trong tù Dường như không còn là một thiên kim tiểu thư ngày nào nữa Bình thường đến không thể bình thường hơn Anh không ngờ Chỉ vì một lúc vô tình gặp lại nhau Khiến anh phiền loạn tâm trí Anh lại muốn đứng trong khách sạn suy ngẫm lại mọi thứ Anh đọc được những bức thư của cô Biết rằng ở trong tù, cô không hề biết chuyện mình bị hãm hại. Cô vẫn luôn đợi anh. sốc cuộc, cảm nhận của anh trong giây phút đó là gì? Anh chỉ cảm thấy, mất đi sự cao ngạo tỉnh táo ngày thường. Bằng khoăn không hiểu, người phụ nữ anh từng một lòng muốn trả thù. Sốt cột là người như thế nào? Rồi họ gặp nhau, nước mắt bi thương của cô đến tận bây giờ vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Anh đã từng bức bách mình, nghĩ rằng tất cả những thứ đó đều là khả năng diễn xuất của cô. Cho nên cho rằng quyết định sinh con trong ngục là trò đê tiện của cô. Anh tưởng rằng có thể tin được đó là bản tính của cô. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cộng với việc cô hiên ngang ôm con muốn tranh đấu với anh, bản tính vụn về mà anh bắt mình phải tin là cô có đột nhiên tan rã. Hết chương 98, truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Chương 99. Anh và cô không thể nào. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, các nước suy nghĩ của Đàm Dịch Kim. Vào đi." được sự cho phép của Đàm Dịch Kim, chị Dư mở cửa đi vào. Nhìn thấy Đàm Dịch Kim, Cô đơn lạnh lùng, đứng trước cửa sổ đã thành thói quen. Chị Dư chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng, rồi báo cáo. Tổng giám đốc, tôi đã điều tra được luật sư Eo bào chữa cho Hạ Tiểu Thư trên tòa án. Ngài có cần. Lời chị Dư còn chưa nói xong, đàm dịch khiêm đã lạnh lùng cắt ngang. Tôi không cần biết người đứng sau luật sư Eo là ai. Chị Dư chợt nước mắt vui sướng nói. Tổng giám đốc. Ý ngài là phiên tòa này không cần đấu nữa sao? Chẳng lẽ những lời chị nói với Tổng Giám Đốc đã khiến cho Tổng Giám Đốc nhìn thấy lòng mình sao? Nói thật, chị vẫn hy vọng Hạ Tử Du còn có cơ hội. Sự thật lần nữa chứng minh, bây giờ Hạ Tử Du là một cô gái tốt, thiện lương, yếu đuối. Đàm Dịch Khiên không trả lời chị dư mà khẽ nói. Chị bảo Đồng Á thua trong phiên tòa này đi. Nụ cười của chị Dư cứng ngắt Tổng giám đốc Ý ngài là muốn đông á thua Trong phiên tòa xử quyền nuôi dưỡng sao Hình như chuyện này Không giống với tưởng tượng của cô lắm Đàm dịch khiêm không phủ nhận Chị Dư nói ra nghi vấn trong lòng Tổng giám đốc Thật ra ngài muốn nhường quyền nuôi con Cho hạ tiểu thư Tại sao không tìm cô ấy nói chuyện luôn Ngài làm như vậy Mặc dù cũng là nhường quyền nuôi con cho cô ấy Nhưng Hạ Tiểu Thư sẽ hiểu lầm ngài là không giành được quyền nuôi con nên mới phải buông tha. Như vậy không tốt cho sự phát triển quan hệ giữa ngài và Hạ Tiểu Thư sau này. Giọng đàm dịch khiêm tỉnh táo. Tôi nói với chị, tôi và cô ta sẽ phát triển khi nào chứ? Chị Dư hoàn toàn sửng sờ. Bây giờ là sao đây? Chị cho là Tổng Giám Đốc đã lựa chọn buôn đường Tiểu Thư. Từ bỏ phiên tòa, đòi quyền nuôi dưỡng con, rồi sau đó lập gia đình với Hạ Tiểu Thư, một nhà ba người vui vẻ, hòa thuận. Đàm Dịch Khiêm dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này với chị Dư. Chị đi làm đi. Chị Dư do dự đứng tại chỗ. Chị biết, làm cấp dưới, không có tư cách hỏi chuyện riêng của Tổng Giám Đốc, nhưng chị chăm sóc Tổng Giám Đốc nhiều năm như vậy, từ đáy lòng đã coi anh như con trai mình. Lúc này, chị thật sự không thể trơ mắt, nhìn anh đẩy hạnh phúc ra xa, xa. Chị Dư sốc cuộc cũng cả gan nói, Tổng Giám Đốc, tôi thật sự không hiểu, Ngài thật sự chưa từng động lòng với Hạ Tiểu Thư sao? Hai năm trước, Ngài trả thù Hạ Tiểu Thư vì đường Tiểu Thư, tôi không có ý kiến. Dù sao, Hạ Tiểu Thư đã khiến đường Tiểu Thư phải sống cuộc sống đầu đường xóa chợ ở Mỹ. Kể cả đường Tiểu Thư đắm mình nhiều năm ở Mỹ, thì chuyện này cũng liên quan đến sai lầm Hạ Tiểu Thư đã phạm phải. Nhưng sau hai năm, Hạ Tiểu Thư đã chứng tỏ cô không hề cố ý hại người trước mặt ngài. Mặc dù tôi không phủ nhận năm đó, Hạ Tiểu Thư đã ích kỷ cướp đi thân phận của đường Tiểu Thư. Nhưng bất luận sai lầm thế nào, Hạ Tiểu Thư cũng đã trả giá rồi. Tại sao, ngài không cho cô ấy một cơ hội chứ? Ánh mắt đàm dịch khiêm nhìn xa xăm, như không muốn suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Ngữ điệu anh rất bình thản. Tôi không thể ở bên cô ấy. Sau khi rời khỏi biệt thự của đàm dịch khiêm, Hạ Tử Du liền ngủ lại nhà nghỉ rẻ tiền, mà trước kia đã từng ở. Cô và con không thể trở lại trại trẻ mồ côi, bởi vì cô đã nói dối dì lô và viện trưởng trần. Nếu cô lại quay về, sẽ chỉ khiến các trưởng bối trong trại trẻ mồ côi lo lắng cho cô. Hủng hồ, cô cũng không thể dựa vào viện trợ của trại trẻ mồ côi cả đời được. Nghĩ đến cuộc sống sau này và cảnh ngộ khốn cùng trước mắt, cô không khỏi thở dài. Lúc này, bảo bối nhỏ vừa tỉnh dậy khóc thành tiếng. Cô lập tức cúi súng, bế con gái lên, thì thầm dỗ dành. Con gái ngoan, Được mẹ dỗi dành một lúc, cô bé lại ngủ tiếp. Cô nhìn nụ cười ngọt ngào của con gái khi ngủ, sống mũi bỗng nhiên cay xè. Cô không phải là người mẹ tốt, ngay cả khả năng cho con một cuộc sống thoải mái an nhàng cũng không có. Cô biết nếu để con ở với anh, sau này nhất định con sẽ là một công chúa nhỏ, sống một cuộc sống giàu có. Nhưng cô không thể rời xa con gái của mình. Trên thế giới này, cô đã không còn gì, con gái là lý do sống sót duy nhất của cô. Nhìn cặp lông mày giống hệt anh, lòng cô càng thêm chua xót. Tại sao ông trời lại để cho cô gặp anh? Kể là để trừng phạt cô, tại sao nhất định phải lấy tình cảm xa bắt cô trả giá? Anh hoàn toàn không biết rằng làm tổn thương một cô gái từ nhỏ đã thiếu hụt cảm giác an toàn như cô. Là tàn nhẫn đến mức nào? Hôm qua, nếu không phải có người gọi điện nói, Có luật sư biện hộ cho cô, Thì anh đã dùng thủ đoạn cướp con gái của cô sao? Thì ra, anh vẫn có thể tàn nhẫn với cô như vậy. Tàn nhẫn đến mức có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Chỉ riêng cô thì không nhìn thấy. Cọc, cọc, cọc. Ngoài cửa phòng, đột nhiên truyền đến tiếng đỏ cửa. Do là người phục vụ phòng, Hạ Tử Du nhẹ nhàng đặt con lên giường, rồi đứng dậy ra mở cửa. Nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo kính rộng vàng, vẻ mặt nghiêm nghị, Hạ Tử Du hơi giật mình. Ông là... Người đàn ông nở một nụ cười thiện cảm, phương tay. Hạ Tiểu Thư, xin chào, tôi là luật sư Eo, sẽ dành quyền nuôi con cho cô. Luật sư Eo sao? Hạ Tử Du đột nhiên nhớ ra chuyện hôm qua Chị Dương nói với Đàm Dịch Khiên Cô vẫn còn rất băn khoăn Luật sư Eo Xin lỗi tôi vẫn chưa rõ thân phận của ông Tôi nhớ là không có mời ông Luật sư Eo giữ nguyên nụ cười Hạ Tiểu Thư Có người đã thanh toán tất cả chi phí ủy thác Để tôi dành quyền nuôi con trong phiên tòa cho cô Thân phận của tôi cô không cần lo lắng Tôi có thể đưa bằng luật sư cho cô xem Hạ Tử Du nhận lấy bằng luật sư Mới phát hiện Luật sư Eo là một trong những luật sư nổi tiếng nhất Của thành phố Y Trong lĩnh vực tố tụng dân sự Danh tiếng của ông Không hề kém luật sư Đồng Á của Đàm Dịch Khiêm Luật sư Eo cảm thấy Hạ Tử Du vẫn còn phòng bị Cho cô thêm một viên định tâm hoàng Hạ Tiểu Thư yên tâm đi Trong 24 giờ tới Cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tôi sẽ cố gắng hết sức dành quyền nuôi con cho cô. Hết chương 99, truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi.